Tam An và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tam An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện Yêu quên đường về, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tam An trong bộ truyện này và rất nhanh chúng ta chỉ còn hai tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cô gái tên Nguyệt của chúng ta Lại gặp rắc rối, liệu rằng cô ấy có vượt qua được và sống hạnh phúc bên anh chàng tiên là Cường hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện. tâm an xin chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 9 của câu chuyện này. Tôi chưa đồng ý mà tại sao ông nói nhanh thế hả Tôi biết thừa bà chỉ nghiêm khắc vậy thôi chưa trong bụng bà thương con như thế nào tôi lạ gì vợ chồng mình có mỗi con nguyệt chưa có nhiều nhận gì cho cam thôi chín bỏ làm 10 bà Nếu thằng đấy nó thương con mình thật lòng thì hai vợ chồng mình cứ tác thành cho con nước mắt chảy xuôi bà ơi mẹ tôi không nói thêm gì nhưng tôi biết bà cũng siêu lòng rồi Hai người ở lại chơi với con tôi thêm một chút Sau đó mới đi về Hy vọng mọi chuyện sun sẻ Chỉ trong ngày mai anh sẽ đến Và hy vọng rằng Anh sẽ gây được thiện cảm với ba mẹ tôi Ba mẹ tôi về tôi mới gọi điện cho Cường Hôm nay Cường phải đi tiếp đối tác nên về muộn Khi tôi gọi thì anh đang trên đường về Vừa về đến nhà nghe tôi kể lại Chuyện ba mẹ phản đối Thì anh nói ngay Vậy thì tối nay Vợ chồng mình phải cho ra sản phẩm tiếp Để một lúc hai ba đứa Cho ông bà hết ghét Vào đây, anh đền nào em yêu Thôi đi cái đồ gian manh này Có mà ông bà tống cổ luôn một lượt đấy chứ Ở đấy mà Thôi, mọi chuyện đâu còn có đó Bây giờ vợ chồng mình tập trung vào chuyên môn Anh tìm Ngày mai, khi mà gặp các cụ Thì các cụ sẽ có suy nghĩ khác Không chừng còn bảo anh Dước em đi thật nhanh ấy chứ vẫn là cái miệng lèo mép này lúc nào cũng liến thoắng làm cho tôi không cãi gì được. Con ngủ rồi nên chúng tôi lại quấn lấy nhau. Hôm nay cường còn uống bia nên là chúng tôi lại quấn quýt vô cùng mạnh mẽ. Vợ đẹp thế này thì phải về nhanh với vợ chứ. Anh yêu vợ nhiều lắm. Đôi tay của anh ôm lấy tôi, hai chúng tôi lại quấn quýt tâm sự, hết vui rồi lại hết cười. Sau đó chúng tôi ngủ đến sáng. Một giấc ngủ thật ngon. Chiều hôm sau, tôi hẹn anh khi nào tan làm về thì đưa tôi và con đến nhà ba mẹ. Nam Cường có vẻ ngại ngùng, anh nói đến gặp ba mẹ tôi, không khác nào một cuộc sát hạch. Một người đứng trên nhiều người tư chất ngời ngợi nhưng lại cực kỳ áp lực khi phải ra mắt phụ huynh của tôi. Suốt chặng đường đến nhà ba mẹ, mặc dù không phải là xa nhưng mà anh liên tục thở dài, sau đó còn trêu tôi. Chỉ sợ nhìn thấy anh... Ông bà lại đuổi thẳng cổ thôi Thế nên anh phải chuẩn bị tinh thần Sẵn bài u té quyền Lúc anh mà chạy Em nhớ phải chạy theo đấy nhé Tâm hồn anh mong manh dễ vỡ lắm Không cứng cỏi được đâu Bảo bà em nhỏ nhẹ thôi Ông mà quát to khéo Anh bắn tim ra ngoài Gớm anh thì sợ cái gì Có gan làm cho con gái người ta có chữa rồi Thì anh còn sợ cái gì Một liều 37 cũng liều Thì anh có muốn cưới vợ không Muốn chứ, muốn chết đi được Nhưng mà gặp các cụ Lần đầu tiên, anh cứ cảm thấy sợ sợ Ba mẹ tôi rất khách giáo Không niềm nở, không ra trào Khiến cho cuộc gặp mặt có phần nặng nề Cũng may con trai tôi Luôn làm trò cười cho cả nhà Nên không khí cũng bớt phần căng thẳng Đến cuối buổi, ba tôi mới nói với Cường Thôi thì đằng nào Hai đứa cũng có con với nhau rồi Chúng tôi không khắt khe nữa Anh về báo lại với ông bà bên đấy Hôm nào qua bên này nói chuyện với chúng tôi Để người lớn bàn bạc tiếp Sau đó mới thống nhất việc cưới xin Chúng tôi chỉ có mỗi một mụn con gái Đã giao cho anh thì anh phải có trách nhiệm Yêu thương và chăm sóc cho nó Nếu anh làm nó đau khổ hay bất hạnh Thì người làm cha như tôi Không tha cho anh đâu đấy Dạ con xin hứa với hai bác Con sẽ yêu thương và che chở cho Hải Nguyệt Suốt cả đời này Cả cuộc đời con chỉ yêu một mình cô ấy quyết không thay lòng đổi dạ. Cứ biệt như vậy, chúng tôi phải nhìn vào việc anh làm, chứ không phải là nghe lời của anh nói suông. Trên đường trở về, Cường mới thở phào nhẹ nhõm nói với tôi: "Ba mẹ em xem ra còn khó hơn cả ba mẹ anh. Đây, lấy lòng được các cụ đâu phải chuyện dễ dàng. Ha, không cần thận con rể, bị đấm là bình thường." Không biết là Nam Cường trao đổi với ba mẹ những gì, Xong đúng 3 ngày sau Thì ba mẹ anh sang nhà tôi Tôi rất hồi hộp Không biết hai bên nói chuyện với nhau như thế nào Bởi vì cả hai nhà đều rất nghiêm khắc Và có những nguyên tắc riêng Lúc ba mẹ anh bước vào nhà tôi Thấy ba tôi thì bình thường Nhưng nhìn thấy mẹ tôi thì khác Bà vừa nhìn thấy ba anh Thì mặt mày biến sắc Môi run dày Hai bàn tay của mẹ tôi nắm chặt Nhìn một màn biểu cảm này Tôi chợt thấy sợ hãi Trong lòng đang lo dông tố sắp nổi lên Y như rằng, không đợi cho ba mẹ anh ngồi xuống, mẹ tôi lúc này chỉ thẳng vào mặt của ông Hùng. Lại là ông à? Tôi cứ tưởng bao nhiêu năm nay. Tôi có thể quên được ông, nhưng cuối cùng oan da ngõ hẹp. Ông còn mặt mũi nào để bước chân vào nhà tôi? Bà... bà Thu tôi... tôi xin lỗi. Chỉ nghe đến đây thôi, tôi cũng đoán được phần nào nội tình. Có vẻ như ba anh và mẹ tôi trong quá khứ... Đã từng có khúc mắc với nhau Chẳng vậy mà khi nghe đến tên ba anh Mẹ tôi lại dứt khoát không đồng ý Không ngờ nguyên nhân sâu xa Lại bắt nguồn từ ông bà Bà tôi từ nãy giờ không hề tỏ thái độ gì Vẫn hết sức lạnh lùng Khuôn mặt không biểu cảm Chỉ có bà Phượng khi nghe mẹ tôi nói vậy Bà nếu lấy cánh tay của ông Hùng Chuyện này là thế nào? Anh quen biết với chị đây sao? Tay của ông Hùng lạnh ngắt Ông từ từ gỡ tay của vợ ra phân bua <cười> ừ không có gì Chỉ là hiểu nhầm thôi Hiểu nhầm sao Mong là như vậy Tại em thấy chị ấy có vẻ bị kích động Khi nhìn thấy anh Thật ra giữa hai người Xảy ra chuyện gì sao Mẹ tôi dường như chịu đựng hết nổi Bà đứng bật dậy Chỉ tay vào mặt của ông Hùng Đề nghị ông bước ra khỏi nhà tôi Con gái tôi có ế Cũng không cả cho nhà ông bà Tôi không muốn con gái tôi phải khổ Thế nên mong ông bà về cho Không có chuyện cưới xin gì Kìa mẹ Sao mẹ nói thế Mọi chuyện mẹ cứ bình tĩnh Mẹ đừng làm con sợ Nhưng mẹ tôi không nói gì thêm Mặt của bà tái mét Đưa tay lên ôm ngực Rồi từ từ khụy xuống ngất xỉu Tôi sợ hãi hết lớn Mẹ ơi mẹ Bà tôi biết bệnh tình của mẹ tay phát Liền gạt mọi người sang một bên Ảo đến ôm lấy mẹ bế bà đặt lên giường Và doanh ngực cho bà Liện liên tục hồi thúc Đưa mẹ con đi bệnh viện ngay. Không ngai bảo ai, tất cả đều nháo nhác hết cả lên, anh nhanh nhẹn tiến đến bế thốc mẹ tôi ra xe, bà tôi thì líu ríu theo sau, còn tôi cũng luống cuống chạy bên cạnh. Bà mẹ đón lấy David từ tay tôi, rồi gật đầu ý bảo tôi giao cô cậu cho bà. Giờ này chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến chuyện khác, chúng tôi ngay lập tức đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Bà nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói mẹ tôi bị lên cơn đau tim kịch phát. Do xúc động mạnh. Nhìn mẹ nằm bất tình trên giường bệnh. Hai mắt của bà nhắm nghiền. Trên người chàng chịt dây chuyền và máy móc. Tôi cảm thấy sợ vô cùng. Tôi tự trách bản thân mình. Chính tôi là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Tại sao vừa nhìn thấy ba anh. Mẹ tôi lại kích động như vậy. Nhất định tôi phải tìm hiểu rõ sự tình mới được. Vậy là việc gặp mặt hai gia đình bàn chuyện riêng của chúng tôi. Một phút mà đổ sông đổ bể. Đã vậy mẹ tôi. Lại phải nằm cấp cứu Nên không ai còn dám nhắc đến chuyện này bà bảo với tôi Tạm thời con đường bảo thằng Nam đến đây vội Sợ mẹ con nhìn thấy nó Lại nghĩ đến chuyện bực mình Mà bệnh lại nặng thêm uhm, Ba ơi ba Thực ra mẹ và bác Hùng Có chuyện gì hiểu nhầm sao ba Tại sao không phải ai khác mà là bác ấy bà nói cho con biết đi Có chuyện gì thế ạ bà tôi lúc này Vẻ mặt buồn bã Nói với tôi Ừ, đó là chuyện riêng của mẹ con Đáng ra ba không nên can dự Bởi vì tôn trọng sự riêng tư của mẹ Nhưng hôm nay con hỏi Thì ba không giấu Ông Mạnh Hùng, ba của thằng Cường Là người yêu cũ của mẹ con Tôi nghe xong mà bàng hoàng hết cả người Chuyện này là thật sao Thảo nào tôi thấy thái độ của mẹ rất lạ Khi nhìn thấy bác ấy Nhưng giữa hai người hẳn là có ẩn tình gì lớn Nên mẹ tôi mới hận bác ấy như vậy Biết tôi còn băn khoăn, ba tôi lại nói tiếp. Thực ra người mà mẹ con yêu là ông Hùng, chứ không phải là ba. Ba chỉ là người đến sau thôi. Ngày trước mẹ con và ông ấy yêu nhau lắm, nhưng gia đình ông Hùng không đồng ý. Nên mẹ con mới không đến được với ông ấy. Khi yêu mẹ, ông ấy từng hứa là bao bọc, che chở cho mẹ con suốt đời. Xong cuối cùng, ông ấy không làm được. Ông ấy nghe theo gia đình. Mà bỏ mẹ con Bà cưới người vợ bây giờ Nên mẹ con mới hận đấy Thực ra cái chuyện yêu mà không đến được với nhau Trên đời này nhiều lắm con ạ Nhưng mà mẹ không Mẹ không thể nào quên được ông ấy Thế nên Mẹ con cứ hận mãi Mà không chịu buông Nhưng Nhưng đó là chuyện của quá khứ mà ba Bây giờ chúng con yêu nhau rồi Không những vậy Con còn có con với anh ấy Chẳng nhẽ vì chuyện này Mẹ nhất định không đồng ý Cho con và anh Cường đến với nhau sao Mẹ Mẹ nỡ lòng nào Để con xa nhau Và con phải làm mẹ đơn thân cả đời sao ba Ba ơi ba Ba có nghĩ cho con không ạ Khoan Nói đến chuyện này con ạ Giờ mẹ đang bệnh cấp cứu như vậy Tốt nhất con đừng đề cập đến Ba nghĩ khả năng hai gia đình Khó mà ngồi lại với nhau được Chưa gì mẹ con Còn lên cơn đau tim Nếu đẻ bà ấy nhìn thấy ông ta một lần nữa Còi chừng tính mạng đi tông Thế nên Nguyệt à Con phải hiểu cho mẹ con Tôi thực sự đau lòng lắm Tự dưng phải lựa chọn bên tình bên hiếu Mà tôi thì không muốn từ bỏ bên nào Tôi muốn có cả hai Cả anh và mẹ Tôi không cần biết Giữa ba anh và mẹ tôi trước đây xảy ra chuyện gì Thôi thì vì con Tất cả Hãy buông bỏ và coi như không có gì Bây giờ càng đào sâu Thì hố sâu ngăn cách Người chịu thiệt thòi Lại là tôi và Cường Liệu có ai Hiểu cho chúng tôi Vì có con nhỏ Nên ba tôi nhất định Không cho tôi ở lại chăm sóc mẹ Mà bắt tôi về Ở viện có ông và cô giúp việc rồi Thế là buổi chiều hôm đấy Anh chờ tôi về Sáng mai lại chờ tôi đến Khi chúng tôi về đến nhà, nhìn thấy ba Cường đang trong nhà tôi. Ông ngồi ủ rũ một mình. Vừa thấy tôi, ông liền bước đến. Hải Nguyệt à, mẹ con thế nào? Bác xin lỗi. Ba gái vừa đưa David về đây xong, nên về bên nhà rồi. Bác muốn nói chuyện riêng với con. Tạm thời mẹ con đang được chăm sóc đặc biệt. Con định ở đó, nhưng mà ba con không cho. Ngày mai con lại vào. Con... Con không trách bác chứ? Dạ thưa bác Chuyện người lớn con không hiểu được Tuy nhiên con chỉ muốn Dù hai người có xảy ra chuyện gì Thì nên cố gắng bỏ qua cho nhau Để con và anh Cường Còn đến với nhau ạ Bác có muốn thế đâu? Chỉ là thời tuổi trẻ bồng bột Là lỗi của bác Giá như ngày ấy bác suy nghĩ chín chắn hơn Thì mẹ con không oán hận nhiều như vậy Tôi im lặng không nói gì và tôi chẳng biết nên nói gì vào lúc này bởi vì tôi hiểu mình không phải là người trong cuộc nên mọi nhận xét đều là phiến diện. Chỉ mong rằng giữa mẹ tôi và bác ấy không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Ông Mạnh Hùng sau giây phút im lặng thì bắt đầu trải lòng với tôi. Ngày ấy cách đây 30 năm bác yêu mẹ con lắm. Phải nói đó là một mối tình khắc cốt ghi tâm. Bác coi mẹ con là thanh mai chúc mã của mình Nguyện lấy bằng được bà ấy Nhưng cuộc đời không như mơ Khi bác đề cập đến chuyện hôn nhân của mình Thì bị gia đình phản đối kịch liệt Ông bà nội của thằng Cường Không đồng ý cho bác lấy mẹ con Gia đình có hôn ước với người khác Vì vậy Bác được hứa hôn với mẹ thằng Cường Ngày ấy quả thực Bác không yêu mẹ của thằng Cường đâu Nhưng vì sự Ép thúc của gia đình Bác sợ bản thân mình, lại không làm được chuyện gì nên hồn, nên bác không thể nào cưỡng lại mọi chuyện được con ạ. Bác cứ như vậy trốn tránh, rời ra mẹ con một cách âm thầm, không lời từ biệt. Thì ra là như vậy, là bác chạy trốn, nên mẹ con mới hận bác. Tại sao bác không nói rõ cho mẹ con biết, để hai người không thể nào bên nhau được, rồi cũng chia tay nhau trong êm đẹp ạ? Thế mới bảo. Bác nông nổi lắm. Nếu bác suy nghĩ được như bây giờ, thì bác lại rủ mẹ con trốn đi rồi. Sau đấy, gạo nấu thành cơm, quay về kiểu gì ba mẹ chả đồng ý. Rất tiếc, bác không làm được điều đấy. Để mang tiếng là kẻ phụ tình, làm cho mẹ con cứ ôm hận chất chồng, từ đó cho đến nay. Con không thể nào lý giải được tại sao hai người sống trong cùng một thành phố mà mẹ con chưa lần nào nhắc tới bác Cho đến tận gần đây, khi nói chuyện về tụi con, mẹ con mới biết anh Cường là con trai của bác. Bà ấy chắc chẳng bao giờ tha thứ cho bác đâu. Vì vậy càng không thể nào chấp nhận việc con bước chân vào nhà bác làm sâu. Thế mới khổ đấy. Biểu hiện của bác gái thế nào ạ? bác Bác có thể kể cho con nghe được không? Mẹ của thằng Cường thì không nặng nề như mẹ con, nhưng mà bác biết bà ấy rất buồn. Và thất vọng nhiều lắm. Chẳng ai ngờ. Người mà mình sắp làm thông ra. Lại đã từng. Là người yêu chồng mình tha thiết. Là con. Con sẽ xử sự thế nào? Đúng là khó thật. Nếu là tôi đặt hoàn cảnh của mình là bà Cát Phượng. Tôi cũng khó chịu với chồng mình lắm chứ. Nhưng nếu ai cũng nặng lòng với quá khứ. Và buộc chặt thêm mối thù này. Thì đời con đời cháu của họ. Lại phải gánh chịu. Đúng là số phận chiêu đùa. Một lần nữa ông trời lại khiến chúng tôi yêu nhau Bây giờ chưa biết phải giải quyết như thế nào Bởi vì oan da ngõ hẹp Cuối cùng chỉ có tôi và Cường là khổ nhất Bảo tôi phải chia tay anh Để làm vui lòng mẹ Thì tôi không làm được Nhưng nếu như chúng tôi cố gắng nhắm mắt đưa chân Bất chấp mọi thứ Để sống cùng với anh Tôi lại trở thành một kẻ bất hiếu Tôi biết phải làm gì Cho vẹn cả đôi đường đây Chuyện tình cảm đúng là khó nói, không ngờ tôi lại gặp muôn vàn sắc rối trong cuộc hôn nhân thứ hai của mình. Đời chồng đầu không được hạnh phúc rồi, tôi bị huy hoàng trắng trợn phản bội, bây giờ khó khăn lắm tôi mới tìm được cường, hai chúng tôi đã rất yêu nhau. Đến phút cuối tưởng chừng hạnh phúc lại mỉm cười với chúng tôi thì lại gặp muôn vàn cách trở. Thà như chúng tôi phải chia xa muôn sông vạn núi, ngăn sông cách đó, ngại về mặt địa lý thì chẳng nói làm gì. Tàng này đang ở bên nhau rất gần nhưng bỗng nhiên lại có một hố sâu âm thầm ngăn cách. Liệu tôi và anh có vượt qua được không? Đó chính là câu hỏi đang thường trực trong tôi. Được sự cứu chữa kịp thời của các bác sĩ, một tuần sau mẹ tôi cũng tỉnh. Tuy có yếu hơn trước nhưng mẹ tôi đã bình thường trở lại không còn kích động nữa. Thấy tôi vào, mẹ ngước ánh mắt vô hồn nhìn tôi. Không phải là mẹ Muốn chia rẽ con Nhưng mẹ không muốn con gái của mẹ khổ Con có hiểu không Rồi thằng Cường nữa Nó nhiễm cái tính đấy của bố nó Thì thiệt thòi cho con Cổ vợ trước nó không yêu Nó vẫn cưới còn gì Thế rồi bây giờ lại ly hôn cho bằng được Lại đến con Liệu có lúc nào nó chán nó ly hôn với con không Rồi con phải chịu chung số phận như cô gái kia Giời ơi Mẹ lo lắm Nguyệt à Mẹ ơi Mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa. Mẹ mệt rồi. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi mẹ. thê thằng cu con ở nhà với ai? Mẹ tôi chợt hỏi. Bà vẫn thương và để ý đến thằng bé. Tôi nắm lấy tay mẹ. Nhẹ nhàng. Còn cho nó ở nhà với người giúp việc. Được cái thằng nhỏ cứ bú xong là chơi thôi. Chơi chán rồi ngủ mẹ. Nó quen với cu hân rồi. Còn đang trách mẹ có phải không Nguyệt? Dạ không ạ. Con chỉ thấy mình không may mắn Mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả Trước mắt Mẹ phải lo cho sức khỏe của mình Tôi cứ nghĩ bệnh tình của mẹ Thuyên giảm theo thời gian Và khảo quan nhờ lời bác sĩ dặn dò Ai ngờ chỉ còn 2 ngày nữa Khi ra viện Thì mẹ tôi lại xảy ra chuyện Hôm đó chuẩn bị đi ngủ Tôi nhận được điện thoại của ba Nói mẹ phải cấp cứu Vì bà bị ngừng tim đột ngột Tôi hoàng quá liền nói với Cường Anh chở em vào bệnh viện đi, mẹ lại cấp cứu rồi. Không kịp hỏi nguyên nhân vì sao, tôi tức tốc chạy vào bệnh viện với mẹ. Nhìn thấy xung quanh mẹ chẳng chịt dây chuyền và máy móc, lòng tôi xót xa vô cùng. Mẹ tôi chưa chịu tình, mắt của bà nhắm nghiền. Tôi lại tự trách bản thân. Tất cả là vì tôi. Vì tôi nên mẹ tôi mới xảy ra chuyện như thế này. Bà kéo tôi ra một góc, nói nhỏ với tôi là do bà sơ ý, cứ nghĩ mẹ con khỏe rồi nên bà mới để cho cô giúp việc trông nom, rồi tranh thủ về nhà tắm rửa. Ai dè lại có chuyện. Cụ thể là việc gì ạ bà? Sao bệnh của mẹ đang tiến triển tốt, hai ngày nữa là ra viện mà bà. Bà cũng ngạc nhiên, hỏi cô giúp việc, nhưng mà cô ấy nói mẹ con bị ngã, đúng lúc cô ấy ở trong nhà vệ sinh. Khổ thế không biết. Tôi nghe có cảm thấy có gì đó sai sai. Nên tôi gọi cô giúp việc nhà tôi ra để hỏi. Vừa nhìn thấy tôi, cô Xuân tái mặt, miệng lắp bắp. Ờ, cô, cô xin lỗi. Là do cô sơ ý. Cô nói thật cho cháu biết đi. Có phải có chuyện gì không? Chưa bình thường. Mẹ cháu không thể nào bất cẩn như vậy được. Ờ, tôi... Lúc lúc đấy tôi đang trong nhà tắm. Tôi nghe một tiếng ủịch. Tôi vội vàng mặc quần áo. Thì tôi đi ra, tôi thấy bà ấy bất tỉnh rồi. Tôi sợ quá. Tôi mới chạy đi gọi bác sĩ. Lúc đó ông nhà cũng không có mặt ở đây. Là do tôi chủ quan. Tôi cứ nghĩ bà ấy khỏe rồi. Nên tôi chủ quan. Tôi xin lỗi cô. Tôi cảm giác như cô ta nói mấy lời lắp bắp này. Không đúng sự thật. Bởi vì trong lúc nói chuyện. Cô ta toàn tránh ánh mắt của tôi. Không dám nhìn thằng vào mắt tôi. Thấy vậy. Tôi mới đánh đòn. Cô làm cho nhà cháu lâu rồi. Ba mẹ cháu đối xử với cô rất tốt. Cô đừng lo. Nhà cháu trách phạt gì cô? Cô cứ nói thật cho cháu biết đi. Để cháu còn nhờ bác sĩ. Để xử trí mọi chuyện. Cháu không trách cô đâu. Cô Xuân à? Cả ba cháu cũng vậy. Lời nói của tôi quả thật là có trọng lượng. Sau giây phút im lặng, cô Xuân mới ấp úng nói tiếp. Tôi... Tôi... Tôi nói cô đừng giận. Đúng là tôi bất cẩn. Nhưng không phải do tôi mà là do một người khác. Là ai à cô? Có ai đả kích mẹ tôi có phải không? Tôi nói ra không biết cô có tin không, nhưng đó là một bác sĩ. Cô ấy vào thăm bệnh cho mẹ cô rồi muốn nói chuyện riêng gì đấy nên mới bảo tôi ra ngoài. Sao cơ? Người đó là bác sĩ sao? Lạ thật. Cô nói tiếp đi. Nhưng mà cái người bác sĩ này lạ lắm, tôi chưa gặp lần nào. Nói chuyện vi bà chủ một lúc Thì cô ấy đi ra rất nhanh. Tôi mới tự hành lang đi vào thì thấy mắt của bà chủ trận ngược rồi ngất xỉu đi. Trời đất ơi! Vậy là mẹ tôi bị người ta hại rồi. Tôi bắt đầu nảy sinh ra rất nhiều suy nghĩ, xem kẻ nào là người vào phòng bệnh và kích động mẹ tôi. Đến cuối cùng, tôi nghĩ ra một người. Chỉ có người này mới có thâm thủ đại hận với tôi. Nhưng liệu có phải chắc chắn là cô ta không? Cô ta đâu có làm ở trong bệnh viện này chứ Nếu như hận tôi Cô ta phải nhắm vào tôi chứ Tại sao lại nhắm vào một người đau yếu như mẹ tôi Sau một khi chưa tìm ra bằng chứng Thì ai cũng có thể Trong diện khả nghi Cô ta đã quá gian manh Khi nhầm đúng lúc cả tôi và ba tôi Đều không có mặt ở đây Cô ta mới dám động thủ với mẹ tôi thôi không thể nào ngồi yên Để đoán giả đoán non được Tôi không thể nào để cho kẻ xấu nhờn nhơ được Tôi lấy điện thoại ra, tôi mò vào facebook của Lâm Phương Đây rồi Hàng loạt các bức ảnh Được cô ta úp ở mọi tư thế Trượt vào một hình ảnh Tôi zoom to rồi chìa nó ra trước mặt cô Xuân Cô Xuân này Cô nhìn zoom con xem Có phải là cô gái này không? Cô Xuân nhìn xoáy vào bức hình Sau đó á lên một tiếng Nói với tôi Đúng đúng, chính là người này Cô quen người này sao? Vậy là rõ rồi Tôi hỏi lại cô Xuân để xác định chắc chắn một lần nữa Sau đó mới móc điện thoại ra gọi cho Cường Tôi kể lại dành mạch từng chi tiết cho anh Sau đó rồi buông ra một câu Xem ra cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng Cô ta muốn ra tay rồi Chắc chắn em không thể nào để yên chuyện này Em phải làm việc với Lâm Phương Để xem cô ta nói gì Nam Cường nghe tôi kể Anh cũng rất bức xúc Anh nói với tôi Ngày mai anh cùng với em Đi gặp cô ta Không cần đâu, để một mình em đi được rồi. con hàng này, em tự xử lý. Có cái gì khó khăn, em nhớ anh hỗ trợ sau Tôi định đến ngày mai mới nói chuyện với Lâm Phương, nhưng mà trong lòng tôi ấm ức và bức xúc không chịu nổi. Nhìn đồng hồ là 11 giờ, thấy nick Facebook của cô ta đang còn sáng đèn, tôi liền mở tin nhắn ra gọi ngay. Nhưng Lâm Phương không bắt máy, mặc dù đang online. Tôi liền nhắn tin. Cô giỏi thật. Đừng tưởng việc làm bẩn thỉu của mình, thần không biết quỷ không hay. Tôi nói cho cô biết, tôi đã có đủ bằng chứng để kiện cô ra tòa. Nếu như mẹ tôi chuyển biến xấu, đạo đức nghề nghiệp của cô để đâu? Cô chuẩn bị tinh thần đối mặt với tôi đi. Trời trò ném đá giấu tay này, tôi thấy cô hạ đẳng lắm. Một lát sau đó, Lâm Phương mới nhắn tin lại cho tôi. Tôi không hiểu cô đang nói cái quái gì. Giữa chúng ta chẳng còn liên quan gì, hà cớ gì tôi phải gây hấn với cô. Trước đây thì có đấy, bởi vì cô chính là một con hồ ly cướp chồng của tôi. Nhưng mà tôi không thèm đếm xỉa đến cô, vậy nên cô nên biết điều mà ngậm miệng lại. Nói ra đây cho ai nghe, cô không sợ tôi bới ra cho thiên hạ người ta biết. Bộ mặt thật của cô à? Thế mà cô còn dám lớn tiếng với tôi. Hay thật, cô ta còn tô mồm và ngược lại, dọa nạt tôi cửa. Tôi không thèm nhí nhoái nhắn tin nữa, mà tôi gọi điện thẳng. Lần này cô ta bắt ngáy ngay Có vẻ như Lâm Phương đang rất cay cú với tôi Bởi vì tôi khiến cho Nam Cường Không ngó ngàng gì đến cô ta Thậm chí gần một năm làm vợ anh Mà chưa từng được một lần động phòng Cô ta cảm thấy không cam tâm Không chịu thất bại Nên cố tình chơi tôi đi mà Tiếng của Lâm Phương Tranh chua vang lên Từ bao giờ mà con tiểu tam như cô Lại ngang ngược như vậy chứ Tôi hiền chưa gặp người khác Là cô ăn ngay mấy cái tát rồi đấy Tưởng mình cao sang lắm sao Cô ngậm mồm lại đi Cho đỡ thôi Chị Phương này Tôi là một người đàng hoàng Nên đối mặt Chứ đừng con ném đá giấu tay Cô thích đấu tay đôi với tôi Thì cứ việc nhắm vào tôi Sao lòng dạ cô độc ác vậy Cô tưởng cô đến kích động mẹ tôi Bằng những lời nói cay độc đó Thì thần không biết quỷ không hay sao Người làm thì trời nhìn Cô nên biết điều Cô cầu nguyện cho mẹ tôi được bình an đi Nếu như mẹ tôi cô mệnh hệ gì Tôi không để yên cho cô đâu Ơ hay Buồn cười nhỉ Tôi chả liên quan gì đến mẹ của cô cả Cô đừng ăn nói hàm hồ Ngậm máu phun người Mà tôi chả có gì phải sợ cô Chỉ là tôi quá kinh tởm con người của cô Dám ăn dám nằm với chồng của người ta có con Rồi suối bầy người ấy Bỏ vợ Thì cô đúng là Cái loại chả ra gì Cô lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Tôi biết rằng Cô ta đang cố tình xoáy vào đứa con Để xỉ nhục tôi Cũng không thèm nói đạo lý gì Tôi chỉ cần biết Trong khi cô ta đang sống với Nam Cường Thì tôi đã có con với anh Vậy nên dù ở phương diện nào đi nữa Thì tôi vẫn là người sai Mặc dù bây giờ giữa anh và cô ta Không còn quan hệ gì nữa Thấy tôi im lặng Lâm Phương đắc ý nói tiếp Sao? bị nói chúng tim đen, nên câm rồi có phải không? Cái loại hồ ly muôn đời vẫn là hồ ly. Cô tưởng cô cướp được chồng của người khác rồi thì cô có thể ngang nhiên vênh mặt với đời à? Cô nhầm to. Bởi vì cả cuộc đời này cô sẽ bị người ta nguyền rủa, kẻ loại con giáp thứ 13 bẩn thỉu và dơ dáy. Cô trời xong chưa? Ngày mai tôi sẽ báo công an về việc cô đến bệnh viện xúc phạm mẹ tôi, trong khi cô thừa biết Mẹ tôi đang phải điều trị bệnh suy tim Để xem lương tâm nghề nghiệp của cô Sẽ trả lời cô như thế nào Hay đến cái tâm của người bác sĩ Cô cũng bị chó nó tha đi mất rồi Mày đừng có dọa con này Tao mà thèm làm mấy cái trò hạ đằng đấy sao Tao trả liên quan gì đến mẹ của mày Nói nhanh cho nó vuông Nói xong cô ta cúp máy Còn tôi thì vẫn ôm một bụng tức trong người Tôi không thể nào để yên chuyện này được Nhất định ngày mai tôi phải đến gặp cô ta rằn mặt một trận mới hà lòng hà dạ Suốt đêm đó vì chuyện này mà tôi không thể nào chợp mắt Cứ lăn qua lăn lộn cả đêm tràn trọc báo hại làm cho Nam Cường cũng gần như thức trắng cả đêm Gần sáng sợ tôi bệnh, anh mấy dỗ rành tôi Giá ngủ một chút cho đỡ mệt Để sáng ra anh chờ em đến gặp cô ấy Lâm Phương như vậy thực sự quá đáng Tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của anh Với cả việc này quá đơn giản Không cần anh phải ra tay Nên tôi hồi thúc anh đi làm Anh đang còn chần trừ Thì lại nghe thấy tiếng của anh Tuấn Cảnh bên ngoài Xếp Tổng Có cần hộ tống không? Hôm nay tôi tình nguyện Thế thì may quá Em giao anh Cường cho anh Anh nhớ chờ anh Cường đi giúp em nhé Anh Cường đi rồi Còn dặn dò tôi không được kích động quá Cái gì cũng phải hết sức cẩn thận Và bình tĩnh không là hư bột hư đường. Tôi gật đầu cho anh yên tâm, rồi đợi xe của hai ông ấy đi, tôi liền nhảy sang nhà quân sư. Và Trúc Linh chính là quân sư của tôi. Trúc Linh sinh được 4 tháng rồi, không còn mập như lúc đầu nữa, nên bây giờ trồ mã lắm, nóm như người thay máu, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn đầu óc đâu mà trêu đùa với nó, chắc nó nhìn thấy vẻ mặt hình sự của tôi. Cũng đoán ra phần nào sự việc Nên kéo tôi vào trong nhà Nó hỏi chuyện ngay Này Bà chị với anh chồng ấy Lại cãi nhau đi à Hay hôm qua chưa làm đủ đô Nên bây giờ khó chịu trong người Mày đừng điên nữa Làm như chị mày máu lắm ấy. Đang điên thiết cả người đây này Hôm qua Chị không ngủ được đâu Mà mày biết vì sao Mẹ chị đang ốm Lại trở nặng không Sao thế Có chuyện gì chị kể em nghe Tại cái con giời đánh lâm phương đấy Tất cả là tại nó Nó đến tận phòng bệnh Kích động mẹ chị Nên bà mới lên cơn đau tim kịch phát Chị thề rằng Nếu mẹ chị có bệnh hệ gì Chị sống chết với nó Em nghe xong mà cũng điên đây này Em muốn đến lột ra nó Con khốn đó là người hay quỷ chứ Như thế mà cũng mang danh là bác sĩ Vứt mẹ cái vào bờ lu đi Cho chó nó tha cho rồi Đúng là cái con quạ tha ma bắt Chị có muốn dạy cho nó một bài học không Em đi cùng chị Mày đừng có điên Đang nghỉ sinh Tức giận quá không tốt đâu Ảnh hưởng đến sữa đấy Em sinh được 4 tháng rồi sau bà có hơn 1 tháng chứ mấy Lâu không được đánh đấm gì Đang chuồn tay chuồn chân đây Bí bách hết cả người Chị cứ yên tâm đi Thần kinh em vững lắm Em không bị hậu sản đâu mà lo Để em bảo cô giúp việc coi bé Rồi chị em mình đến đấy Đập cho nó một trận. Con này nhẹ nhàng không được đâu chị. Đúng là thân lửa ưa nặng. Cứ phải cho roi Thì nó mới chịu được. Chị chờ em một tí. Tôi vô cùng đang dối. Thấy nó như vậy thì như vực được tinh thần. Sức mạnh lại tăng lên gấp đôi. Khí thế hừng hực. Kiểu gì mà cô ta ở đây. Tôi cũng dám lao vào. Bẻ cổ cô ta. Lái xe chờ Trúc Linh đi. Trên đường hai con người Đang bày mưu tinh kế Làm thế nào để cho Lâm Phương trở tay không kịp Vì là trong giờ hành chính Nên tôi không vào viện Mà gọi điện cho Lâm Phương Cô ta thấy số máy của tôi thì bấm bỏ qua Nhưng mà tôi liền nhắn cho cô ta Một tin nhắn Và tôi nghĩ rằng khi đọc tin nhắn này Cô ta không thể nào thở ơ Lâm Phương Tôi đang đứng trước cổng bệnh viện cô làm việc Nếu như cô muốn nhẹ nhàng Thì cô ra đây gặp tôi Còn không, tôi sẽ vào tận phòng giám đốc để nói chuyện. Nếu như cô không sợ, thì cô cứ ở trong đấy. 15 phút sau, hẹn gặp cô trong phòng viện trường nhé. Lời đe dọa của tôi thực sự có hiệu lực ngay tức thì, cô ta gọi lại cho tôi, giọng điệu vô cùng mất bình tĩnh. Cô, cô tính sợ cho gì? Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng. Không còn nhiều thời gian đâu, cô còn 5 phút để ra ngoài đây gặp tôi. Tôi chở cô bên quán cà phê, đối diện với cổng bệnh viện. Nói xong tôi cúp máy và đánh xe vào bãi gửi xe, rồi cùng chúc Linh bình tĩnh bước vào. Chúng tôi đột một phòng VIP rồi dặn nhân viên, nếu thấy người tên là Phương đến thì mời cô ta lên. Tôi và Linh ngồi chờ ấm chỗ thì nghe tiếng nhân viên bên ngoài. Mời chị vào trong, có người đang đợi chị đi ạ? Tôi thấy Lâm Phương im lặng và có vẻ do dự sau một phút lưỡng lự cô ta mới bước vào thấy cả tôi và chúc linh ngồi chờ sẵn, mặt cô ta có hơi biến sắc, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô ta hất tóc sang một bên rồi ngồi xuống đối diện với chúng tôi. Nào, cô muốn gì? Muốn cái gì ạ? cái này. Bốp bốp. Tôi vừa nói vừa nhồi người ra và cho cô ta hai cái tát cháy má, vì hành động của tôi quá nhanh nên Lâm Phương không kịp phản ứng. Cô ta sững người mất mấy giây. Sau đó vội đưa tay lên xoa má mình Nghiến răng nói với tôi Cô Cô dám đánh tôi Như thế này là còn nhẹ nhàng đấy Hai cái tát này tôi thay mẹ tôi dạy dỗ cô Bởi vì cô dám xúc phạm đến bậc tiền bối Cô chỉ là một kẻ hậu sinh Mà dám bất chấp cả phép tắc lễ giáo không ra gì Cô tự cho mình cái quyền lăng mạ người khác có phải không <cười> Cô đừng có mà hồ đồ Ngậm máu phun người Tôi chẳng biết mẹ cô là ai cả Và tôi chẳng rỗi hơi để làm mấy cái chuyện đấy Cô bỏ ngay cái màn kịch Đừng có nghĩ rằng Làm chuyện này Có thể vùi dập được tôi Trúc Linh từ nãy giờ ngồi im lặng Coi tôi giàn mặt đối thủ Bây giờ nó mới ngứa mắt lên tiếng Chỉ nói nhiều với cái loại người này làm gì Cứ gọi bà giúp việc đến Rồi tóm gọn con này Giao cho công an là xong Nhân chứng vật chứng đầy đủ Để xem nó chối kiểu gì Cái loại đàn bà lòng dạ còn ác hơn cả quỷ Thì chỉ có vào nhà đá Lúc đấy Mới có thể nhấn nhường được thôi Em nói thật với chị nhé Em nóng máu lắm rồi đấy Lâu lắm chưa đánh nhau ngứa tay ngứa chân Hay là thôi chị cứ để đấy Em xử lý nó cho Con này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy mà Lâm Phương bị Trúc Linh trời thẳng mặt như vậy Thì tức lắm Cô ta đứng phát dậy tranh chua con danh kia Ai động đến mày Mà mày, mày nói tao Mày đúng là đồ rảnh háng Mày ngâm mẹ cái mồm mày đi Trúc Linh không nói không rằng Từ từ tiến lại Khi đến gần Lâm Phương Con bé mới sang mạnh tay ra và vào mặt của cô ta Khuôn mặt đang vinh váo cân cân Và cho hai phát Không trượt phát nào Chỉ nghe tiếng bốp bốp khô khốc vang lên Ngay lập tức hai má của Lâm Phương Hằn đỏ mười dấu tay của ai đó Mày, mày dám đánh tao Đây à, chỉ mới đánh hai cái để cảnh cáo. Thích ăn đón nữa không? Thì chị mày chiều Đừng có tưởng quen thói to mồm với người khác. Mà được với con này. Ở đây mày không có cửa đâu. Nãy giờ chưa ngồi nóng chỗ. Lâm Phương đã bị ăn bốn cái tát cháy má từ hai chị em tôi. Nên cô ta rất điên tiết. Cô ta không cần giữ thể diện gì nữa. Cúi xuống rút giày dưới chân ra. Cứ như vậy đập vào người của Trúc Linh. Nhưng cô ta... Lại không hà hê được lâu Bởi vì đã đụng chúng người Không nên đụng Trúc Linh nhanh như cắt Tóm ngay lấy mái tóc uốn lọn của cô ta Và díu xuống đất giật mạnh Chỉ nghe thấy tiếng Lâm Phương kêu la oai oai Đồng thời đầu tóc rối tung dối bù Quần áo thì sọc sạch Bởi vì cô ta bị Trúc Linh làm cho tơi tả Đúng là một màn Vôi liễu dập hoa tươi bời Mày buông tao ra Mày mà không buông Bà gọi công an vô cổ cả nhà họ mày. Gọi đi. Chị mày đứng đây cho mày gọi. Nhanh lên dùm chị cái. Nãy giờ bọn chị chỉ chờ mỗi câu này của mày thôi. Điện thoại đây. Gọi đi. Sau đó Trúc Linh quay sang nói với tôi. Chị tính làm lông con này luôn không? Để em vặt luôn. Mẹ kiếp. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tưởng bà chị hiền mà dám bắt nạt à. Cái loại gái này à. Bị người ta bỏ bê không biết nhục Còn cố tình gò mồm ăn vạ Thế thì mày để cho bà Giúp mày một tay Nói xong Trúc Linh còn hứng chí Quay sang bảo tôi Chị đốn sẵn cho em nồi nước rồi Để em làm thịt con này Em bóp gỏi em chấm muối Mẹ kiếp À mà thôi làm thịt con này tanh lắm Không ăn được Để em vứt cho chó Trúc Linh nói như thế này Khác nào coi Lâm Phương chỉ như một con gà Làm cho cô ta hậm hực tức điên Nhưng không biết đấu lại được bọn tôi Nên chỉ mắm môi mắm lợi Mà chửi càn chửi đồng Lúc này tôi mới nhàn nhạt, nhạt bước tới Chưa nhằm nhò gì đâu Đây mới chỉ là màn chào bàn Đây là lần đầu tiên Cũng như lần cuối cùng Tôi cảnh cáo cô Cô nghe cho rõ đây Khôn hồn thì cầu nguyện cho mẹ tôi qua Được kiếp nạn này Còn nếu không Chúng ta gặp nhau ở tòa. Tôi không tha cho cô đâu. Lâm Phương có lẽ biết không thể nào địch nổi hai người bọn tôi nên hậm hực, lạnh lùng một tiếng. Sau đó chỉnh trang lại mái tóc vào quần áo. Mở túi sách lôi ra một chiếc khẩu trang đeo vào trên mặt. Sau đó cô ta nịn mạch gót giày. Sau đó bắn một ánh mắt hình viên đạn dành cho tôi. Hãy đợi đấy. Đừng vội đắt thắng. 30 chưa phải là Tết đâu. Chúng mày cứ liệu hồn. Đã đi cướp chồng của người ta còn ra vẻ ta đây. Bà ỉa vào mặt. Hai con đĩ chúng mày. Nói xong cô ta hậm hực bỏ đi. Trúc Linh Dường như chưa hết tức. Lại thấy tôi cho cô ta thoát đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Thì trợn tròn mắt nói với tôi. Bà chị điên hay sao mà để cho nó đi? Em tưởng bà thế nào chứ? Ít ra bà phải bắt nó quỳ xuống. Xin sỏ mình chứ. Hết cái mới chịu cho nó đi. Chị làm như thế này. Khác nào đánh trống bỏ rồi Nó quay lại còn ngạm cho mình một miếng Mình bị dại đấy Con này là rắn độc chứ không phải là chó độc Thôi thôi thôi Chỉ nghĩ mình rằn mặt nói như vậy đủ rồi Bố bảo nó Cũng chả dám làm gì thêm Rồi em xem Chị không muốn ồn ào nữa Rời ơi là rời Em cứ tưởng hôm nay được đánh đã đá một trận Ai ngờ Chị cứ hiền thế này mãi Chả trách con nào Nó cũng chơi sò chị Em đến chịu với chị. Thôi đi về. Để chị chở mày về cho thằng cò nó bú. Cảm ơn mày. Lúc nào cũng sát cánh bên chị. Chị làm khổ mày rồi. Khách sáo nghe buồn nôn. Phải em là hôm nay con này chết với em. Chị còn giữ sễ diện cho nó làm cái gì? Nó làm cho mẹ mình ra như thế thì mình phải cho nó ê chề với cả bàn dân thiên hạ chứ. Ở đây làm gì có ai? Có mỗi hai chị em mình. Nó cũng chả bị mất mặt. Chị đúng là hâm. Tôi biết tất cả những điều Trúc Linh nói nhưng bản thân không thể nào mạnh tay như vậy được. Tôi cũng không muốn triệt đường sống của cô ta. Thấy rằn mặt như vậy là đủ rồi. Một người có lương tâm chắc hẳn phải cần suy ngẫm. Lâm Phương ít nhiều cũng không thể nào bất chấp tất cả mà tác oai tác quái được. Nhưng chính suy nghĩ này của tôi là một sự nhầm lẫn to đùng. Người ta nói nhân nhượng với kẻ thù chính là giết mình. Mãi sau này tôi mới hiểu được đạo lý ấy. Nhưng lúc đấy hiểu được Thì mạng của mình đúng là ngàn cân treo sợi tóc Bởi vì bị Lâm Phương chơi xấu Nên ngay khi còn hai ngày nữa mẹ tôi được xuất viện Thì bà lại phải nằm viện thêm chục ngày nữa Mới được ổn định tinh thần Nhìn thấy mẹ tôi tiểu tụy hẳn đi Tôi thấy mình có lỗi vô cùng Chưa từng chăm lo cho mẹ được ngày nào Lại để mẹ vì mình mà chịu tổn thương Tùy bà mẹ không hề trách Nhưng tôi biết Thâm tâm của họ buồn lắm. Thả nhiều nhận gì cho cam. Đầy có mỗi đứa con gái cháy giận mà tình duyên thì lận đận. Đến cây tuổi xế chiều này đúng ra họ được an nhàn nhưng ba mẹ vẫn cứ phải nặng lòng vì tôi. Cứ ngỡ sau trận thập tử nhất sinh này mẹ tôi sẽ sốc lắm. Bà sẽ nhất quyết giữ quan điểm của mình không cho tôi kết hôn với anh. Và gia đình hai bên chẳng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đó là khi mẹ tôi ra viện được một tuần thì bà gọi tôi và anh đến nhìn sâu vào mắt của anh mẹ tôi lên tiếng. Cậu Cường này cậu có thực sự yêu thương con gái tôi không? Cậu có sẵn sàng vì nó mà làm tất cả không? Dạ cô ấy là người mà con yêu yêu hơn cả bản thân mình thưa bác. Bây giờ chúng con có thêm một đứa con nữa Thì tình yêu ấy lại được nhân lên gấp bội Con xin hứa với hai bác Con sẽ dùng cả cuộc đời này Để che chở và bù đắp cho mẹ con Nguyệt Con mong hai bác tác thành cho chúng con ạ Mẹ tôi bèn hắn giọng một cái Những ngày qua Tôi suy nghĩ thông suốt rồi Nếu có giữ khư khư Cái thái độ thù địch như thế này Thì người gánh chịu khổ đau Lại chính là con gái tôi Và anh chắc Cũng không vui vẻ gì Tôi không muốn cháu mình phải chịu cảnh cô mẹ mà không có cha Cũng không phải hẹp hòi cổ hủ gì Tất cả chỉ là lo cho hạnh phúc của con cái Anh về nói chuyện với ông bà bên đấy đi Nói tôi chấp nhận tác thành Nói họ thu xếp mọi chuyện Rồi qua đây báo với gia đình tôi Cả tôi và Cường đều đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác Cứ nghĩ cả đời này chúng tôi phải lén lút bên nhau Nhưng đến giờ này, tôi có thể thở vào nhẹ nhõm. Mẹ tôi không còn giận chúng tôi nữa. Không để bụng chuyện cũ. Đây là điều mà đến trong mơ, tôi cũng không dám nghĩ. Tôi ôm chầm lấy mẹ, nước mắt tôi lại ẩn ẩn khóe mi Nhưng không phải là giọt nước mắt đau khổ, mà đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Còn cảm ơn mẹ. Mẹ thật tuyệt vời. Tôi mà không làm như vậy. Liệu anh chị có buông tay nhau hay không? Hay lại cho bà già này là cổ gù, rồi lại bỏ bê bà già này. Bây giờ hai đứa về đi, mẹ muốn nghỉ ngơi cho lại sức, để còn làm mẹ vợ đẹp nhất cái đất nước này chứ." Mẹ nói xong thì cười vui vẻ, hai chúng tôi cũng xốn xang trong lòng, ngôi nhà trong thoáng chốc lại đầy ắp tiếng cười vui. Có lẽ từ giờ đây, chúng tôi sẽ được hưởng hạnh phúc, sóng gió thử thách đã qua rồi. Ông trời phải nhường đường Để dẽ lối tình yêu cho chúng tôi chứ Ba mẹ anh nghe tin Thì ba ngày sau tức tốc sang nhà tôi nói chuyện Bàn việc cưới xin Hai bên thực sự đang còn khách giáo Nhưng mà cuối cùng mọi việc cũng xuôn sẻ Ngày cưới ấn định của chúng tôi là một tháng nữa Thời gian vừa đủ để tôi và anh đi quay ngoại cảnh Chụp hình thử vai cưới và mời bạn bè Việc đặt nhà hàng đã có ba mẹ anh lo Mới đầu anh định đặt bay máy cưới để làm kỷ niệm, nhưng mà tôi gạt đi. Tôi nói giờ mà đặt thì không kịp đâu, hơn nữa trong thành phố có rất nhiều xốp có váy cưới đẹp. Họ có đủ mẫu mã ngoại nhập đa dạng nên chúng tôi sẽ đi thử, khi nào ưng ý thì thôi. Nghe tôi nói anh chỉ biết gật đầu chiều ý tôi, chưa nào dám phản kháng gì. Nhìn anh mặc vest trong lịch lãm sánh bước bên tôi mà mấy cô nhân viên trong studio đám cưới cứ tấm tắc khen mãi. Họ bảo chúng tôi là cặp trai tài gái sắc vạn người mê. Tôi chọn được một chiếc váy cưới rất đẹp, ôm sát lấy cơ thể của tôi. Anh nhìn thấy tôi biến hóa trong ba chiếc váy cưới, thì cứ rắn mắt vào người tôi giống như bị thôi miên vậy. Sau đó, anh nói nhỏ vào tay tôi. Em cứ làm thế này, anh chết mê chết mệt, cả ngày chỉ muốn ở nhà với vợ. Chả làm ăn được gì hết, công nhận vợ anh đẹp thật, đẹp hơn cả hoa hậu ấy chứ. Thôi đi ông tướng, Chỉ được cái lẻo mép thôi Đừng có thả người ta từ trên xuống Có ngày em đau tim đấy Anh thả đâu Em mì à, Luôn luôn nằm gọn trong vòng tay anh Em là cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới đấy Tăng thử vài cưới Thì anh có điện thoại Hình như công ty có việc cần phải giải quyết Tôi thấy mày của anh nhíu chặt Ok ok tôi biết rồi Tôi về ngay đây Sau đó anh quay sang nói với tôi Em đứng đây chờ anh một chút Lát anh quay lại đón nhé, đừng đi đâu đấy. Ừ, anh bận việc anh cứ về đi, không cần phải quay lại đón em đâu, em tự về được rồi. Anh nói thì phải nghe, không được đi đâu, nửa tiếng anh quay lại nhé. Thôi được rồi, anh đừng lo cho em. Anh về công ty đi, lát chờ lâu, em chủ động bắt xe về. Ừ, ok. Ok. Anh đi được một lúc thì tôi cũng hoàn thành xong màn thử váy. Lại đứng ngắm ngia chán chê các mẫu váy cưới thời trang đang thịnh hành. Chợt điện thoại trong túi của tôi vang lên. Tôi mở ra thì thấy tiếng của cô Hân. Cô chủ à, ơi cậu chủ hôm nay chả hiểu sao cứ khóc lóc đòi mẹ suốt. Tôi dỗ dành từ nãy tới giờ mà không chịu nín. Nếu cô xong việc rồi, cô về nhà luôn có được không? Nghe con khóc trong lòng tôi lại nóng hết cả lên. Đa vít bình thường rất ngoan, trừ khi đói. Còn lại rất ít khi đòi mẹ. Sợ con nóng sốt gì đó, tôi liền nói với cô Hân. Cô xem dùm con xem, thằng bé có bị nóng, bị sốt hay bị đau bụng không? Thì bảo với con luôn, để con về. Không nóng sốt gì cô ạ, tôi sợ bụng thấy bình thường. này tôi vừa phải đốt vía xong, mà chắc là không phải đâu. Vì mình ở nhà từ sáng tới giờ có ai vào đâu mà đốt vía. Đấy. Cô có nghe không? Cô cậu cứ khóc mãi thôi. Thôi được rồi, con về ngay đây. Nói xong tôi cúp máy và đi ra ngoài, ngó nghiêng xem có chiếc taxi nào chạy tới hay không. Tôi vừa định vào áp đặt Grab thì có một chiếc taxi hợp đồng chở ngay tới. Tôi dơ tay lên vẫy, anh lái xe ăn mặc lịch sử, ngó đầu ra và nói chuyện với tôi. Cô gọi xe đi à? Cô tính đi đâu? À, anh cho tôi về khu biệt thự cao cấp ở bên quận Nhất. Mời cô lên xe. Tôi không do so dự mà bước lên xe. Chiếc taxi này dán phim phản quang nên tôi không nhìn vào được bên trong. Khi lên xe tôi mới thấy trên xe có hai người đàn ông ngồi chờ sẵn. Tôi hơi ngại nên nói luôn. Bác Tài, xe này đi chung sao? Lại xe thấy tôi hỏi vậy thì mỉm cười vui vẻ. Đi chung cô ạ nhưng mà tôi chở cô về trước. Hai người này họ đi xa hơn. Cô đọc địa chỉ đi. Tôi yên tâm đọc địa chỉ, mặc dù quãng đường từ đây về nhà chỉ chưa đầy chục cây số, nhưng cứ nghĩ đến cảnh con trai khóc ngặt để đòi mẹ, lòng tôi lại bất an và sốt ruột, nên tôi không ngừng hồi thúc lái xe. Anh chạy nhanh dùm tôi với, tôi cần về nhà gấp. Được rồi, cô cứ yên tâm. Nói xong anh ta tăng ga nhưng được trường 15 phút vẫn chưa thấy đến nơi Tôi liền nhìn ra ngoài, cảm thấy có điều gì đó sai sai. Bác Tài, hình như anh đi sai đường rồi. Sao lại lên cầu Sài Gòn thế này? Lần này lái xe không nói câu nào nữa. Tiếp tục xoay vô lăng và lái đi. Chật tôi thấy người ngồi sau nhòi người lên ghế. Rồi bất ngờ chụp hẳn một chiếc khăn lạnh vào mặt tôi. Hành động của người này nhanh đến nỗi. Tôi chở tay không kịp. Tôi chỉ thấy một màn đen dày đặc đang chắn trước mặt tôi. Sau đó... Tôi không còn biết chuyện gì nữa. Không biết tôi thiếp đi như vậy trong bao lâu. Cho đến khi cảm nhận một cơn lạnh thấu xương ập vào người, tôi mới dùng mình một cái, mệt mỏi mở mắt ra. Điều đầu tiên tôi thấy, đó không phải là nhà của mình mà là một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi, xung quanh bốc lên một mùi ẩm thấp. Hình như đây là một căn nhà hoang. Cựa mình thấy thân thể đau nhói, tôi mới nhận ra mình bị ai đó trói lại. Tôi sợ hãi la lên nhưng bất lực bởi vì miệng tôi bị băng kín. Dường như nhận ra tôi tỉnh lại, một tên đàn ông đi đến, nâng cằm của tôi lên. "Chào người đẹp, chào mừng em đến với nơi này." Tôi chỉ biết thốt lên những tiếng ư ử trong cổ họng, cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng vô ích. Tôi chợt nhận ra tên đàn ông này chính là một trong ba tên trên xe taxi, tôi liền ra sức vùng vẫy, tức mình Hắn bóp chặt cầm của tôi. Khó khăn lắm, bọn anh mới đưa được em đến nơi này. Cuộc chơi còn chưa bắt đầu, em vội cái gì? Nói rồi hắn giật mạnh, miếng băng keo dán trên miệng tôi, cười đều giả. Mấy người lại Tại sao mấy người bắt tôi? Màu thả tôi ra, tôi không gây thủ trước oán gì với mấy người, tại sao lại bắt tôi? Chuyện đâu còn có đó cô em, giữ gìn sức đi. Lát bọn anh cho em ăn một bữa thịnh soạn. Rồi chúng mình cùng nhau vui vẻ Nhìn em ngon thế này Bố thằng nào mà chịu được Khổn nạn Các người là thú Không phải là người Tránh xa tôi ra Đừng có ngoan cố Nếu mà ngoan cố Thì chỉ có cái chết thôi Nói xong hắn dí Ngay con dao bấm vào cầm của tôi dọa nạt Biết bọn này là hạng người không ra gì Tôi sợ hãi vô cùng Các anh Các anh nghe lệnh của ai mà bắt tôi đến đây Các người có biết như vậy là vi phạm pháp luật hay không? Nói đi, ai thuê các người? Họ thuê bao nhiêu? Tôi trả cho các người gấp đôi Chỉ cần các người thả tôi ra Chúng ta không thủ không oán Đừng tạo nghiệp Tôi xin các người Các người cần tiền, tôi có tiền Bọn anh cần cái khác Chứ không cần tiền Bây giờ bọn anh không thiếu tiền Nên em đừng mong mà rũ dỗ Lát nữa chúng ta cùng nhau lên thiên đường Chả sướng sao Quên mẹ cái thằng công tử bột của em đi. Đồ khốn nạn. Anh tưởng rằng ai cũng sẵn sàng nằm ngửa ra để cho các anh chơi à? Tôi không phải là gái bán hoa. Thằng này bị tôi phản ứng gào vào mặt của nó như vậy. Nó tức quá. Giờ tay tát cho tôi một cái chay má. Bốp. Cú tát này rất mạnh khiến mặt tôi đau điếng. Cảm thấy dư vị mặn mặn nơi đầu lưỡi. Thì ra là máu. Hắn tát tôi bật cả máu miệng. Thực sự không gì khốn nạn bằng nữa Một thằng đồng bọn cũng tiến lại và nói ngay Mày nói nhiều lời với nó làm gì Tí ăn xong Chiến nó một trận tơi tả Rồi đâu lại vào đấy Nghe nó lài nhảy, điếc hết cả tay Tôi biết bọn này không nói đùa Không hiểu tại sao Mình lại gặp phải bọn cặn bã này Nghĩ tại sao trên đời Mình lại gặp toàn những chuyện không hay Không biết kẻ nào đã thuê chúng Và bắt tôi đến đây với mục đích gì Mặc dù rất tức giận Nhưng tôi biết Mình không thể nào nặng lời với bọn người này Nếu cứ chửi chúng Thì người nhận thiệt thòi chính là tôi Tôi đành phải giả vờ mềm mỏng Tương kế tựu kế Nghĩ vậy tôi liền cất giọng nan nỉ Các anh làm ơn Tha cho tôi Tôi đang còn một đứa con nhỏ Tôi hứa tôi không để các anh thiệt thòi Chỉ cần các anh thả tôi ra khỏi đây Tôi đền ơn các anh Nói đi các anh cần bao nhiêu tiền Tôi chuyển khoản đầy đủ Thằng chồng sắp cưới của cô em Xem chừng rất giàu có Nhưng mà nhìn bọn nó đi Anh ngứa mắt lắm Mà em hiện đại phết nhỉ Còn kịp có con với nhau rồi cơ đấy Để xem thằng chồng xoáy ca của em Nó có đến đây cứu được em không Chúng tôi đâu có gây thủ trúc oán gì với các anh Tại sao các anh lại ra tay với tôi Làm ơn thả tôi ra đi Tôi cắn rơm cắn cỏ Tôi lệ anh Đứa éo nào chả nói như em Nhưng chỉ cần bọn anh thả ra thôi là ngày mai bọn này phải vào trong nhà đá. Bọn này đâu có ngu. Im mồm đi, giữ sức. Lát chúng ta chơi trò chơi cùng nhau. Tôi biết rằng cho dù có nói dã bọt mép thì bọn này cũng không ăn thua. Nên tôi im lặng quan sát xung quanh. Không biết đây là đâu. Nhưng nhìn khe hở bên ngoài thì thấy đó là một nơi rừng núi hoang vu. Ngôi nhà hoang này có thể là của những người đi rừng rượng tạp để ngủ khi không kịp xuống núi. Bởi vì bên trong tôi thấy có mấy tấm phản kê làm giường Hoặc cũng có thể là bọn lâm tặc hay bọn bẫy thú rừng để lại. Ngoài ba thằng này ra thì chẳng có một ai, tất cả đều im ắng đến giận người. Sau trỗi lại những câu thằng nọ vừa nói, tôi đoán bọn này rất có thể là người được các đối thủ cạnh tranh để thuê rằn mặt chơi xấu tôi. Trên thương trường đôi khi vẫn xảy ra những chuyện như vậy, không phải đối thủ nào cũng cạnh tranh lành mạnh, có vài đối thủ vẫn âm thầm giờ trò bẩn để hạ bệ đối phương. Chắc là chúng biết tôi sắp kết hôn với Cường và điều tra rất kỹ càng, nhằm lúc anh rời đi thì ra tay với tôi. Khốn khổ túi sách và điện thoại của tôi đang nằm trên xe của bọn chúng, không có cách nào để liên lạc được với Cường. Lòng tôi lo ngay ngáy. Còn thương con trai giờ này chắc đang nhớ mẹ mà khóc ngằn ngặt nữa. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến tôi lại đau lòng. Không biết cái thằng lái xe hồi nãy đi đâu, mà lâu thế chưa thấy quay về. Hình như hắn ra ngoài mua đồ ăn thì phải. Chỗ này cách đường rất xa nên hắn mới đi lâu như vậy. Hai thằng này được giao nhiệm vụ canh gác tôi. Chúng đã bàn với nhau khi ăn uống no say thì bắt đầu chơi tôi. Rất có thể đằng sau đó là một dã tâm khác. Biết đâu chúng còn bán tôi đi Hay thủ tiêu tôi Để biệt đầu mối Đúng lúc tôi đang lo lắng Thì hai thằng kia có vẻ sốt ruột Chúng bảo với nhau Mẹ kiếp cái thằng kia Đi đâu mà lâu thế Ngủ mẹ được một giấc rồi đấy Hay nó lại rút vào chiếu bạc rồi Cứ chờ thêm tí nữa Mẹ nó ở chỗ này Điện thoại lại không có sóng Có gọi được cho nó đâu Bực cả mình Hai thằng vừa nói đến đây thì tôi thấy có một cái đầu ló vào, tay của hắn xách theo hai bịch đồ rất to và có rất nhiều bia. Hai thằng đồng bọn thấy vậy thì mắt sáng lên. Tổ sư cha nhà mày, đi đâu mà lâu thế? Báo hại bọn này đói mờ cả mắt. Thôi ăn đi, tối nay còn chiến đấu với con hàng kia. Báo cho chúng mày một tin sốt dẻo. Anh mày vừa mới móc nối được với một đại gia. Ngày mai bọn mình mang con đào này đến cho ông ấy Ông ấy trả cho hai chục củ Tao vừa cho ông ta xem hình Ông ấy kết ngay con này Quà này thì bọn mình tha hồ Mà vớ bẫm Cứ bán quà bán lại con nỡ này Cũng ngon phết Tôi có nghe nhầm hay không chứ Là bọn chúng định mang bán tôi Cho một đại gia nào đó để lấy tiền sao Còn tính biến tôi thành gái lầu xanh hạng sang của chúng sao Đây là gì Không thể nào Tôi đã rơi vào hang hùm rồi sao Tôi phải làm cách nào đó Để thoát ra khỏi đây Thằng áo đen mở túi đồ ra Một mùi thơm bốc lên Thì ra đó là mùi vịt quay và thịt nướng Khá nhiều thứ để nhậu nhẹt Vứt về phía tôi một hộp cơm Và một chiếc đùi vịt Thằng này nói với tôi Phần của cô em đây Sáng ăn vào còn lấy sức mà phục vụ bọn này Ngoan thì có thường thôi Em đừng mong rằng thằng bộ em nó đến để nó cứu được em Nó có chắp đến cả chuộc đôi cánh, cũng không mò ra được chỗ này. Cứ từ từ mà tận hưởng sự sung sướng đi. Các anh không cởi chói cho tôi, tôi làm sao mà ăn được? Thằng áo đen ra hiệu cho thằng lái xe, thằng này liền cười gần và nói tiếc. Để anh cởi chói ra cho em ăn nhé, ăn nhanh rồi còn làm việc, rách chuyện. Hắn vừa nói vừa tiến lại cởi dây chói cho tôi. Bị chói chặt quá lâu, tay tôi hằn tím cả một khoảng. Thằng này rất khôn, hắn chỉ cởi dây chói tay cho tôi, chứ không cởi chói chân cho tôi. Hắn nhếch mép một cái, sau đó nói với đồng bọn. Uống đi, nguyên một thùng bia đấy, tao bảo nó ướp sẵn đá rồi, mỗi thằng gần chục lon, tha hồ mà phê. Nào, 1 2 Nhìn chúng ăn uống ngà ngốn với nhau mà tôi buồn nôn, chỉ ước giá như bản thân mình có võ, để một mình có thể cân tất được bọn này. Không biết bây giờ Cường đang làm gì. Chắc là anh đang nháo nhào lo lắng cho tôi và gọi cháy máy cho tôi cũng nên. cầu trời khấn Phật mở ra cho tôi một con đường sống. Cậu cho chúng nó say khớt, bò đi không được. Rồi tôi sẽ trốn ra khỏi cái nơi hoang vu này. Không biết có phải ông trời nghe thấu được lòng tôi hay không mà ba thằng này sau khi uống xong bia và đồ nhậu hình như còn chưa sướng. Chúng nó hỏi thằng lái xe. Mẹ kiếp. Mọi thằng có 8 lon chưa đủ đô thật. Sao mày không mua thêm tí rượu chuối? vào đây nhậu cùng với bia cho sướng. con bỏ mẹ này. Bảo làm sao mà nó chạy được. Uống trường này dính mép lắm. Không ăn thua. Tức thì thằng lái xe chia ngay cái bịch đen và lôi từ đó ra một bịch rượu. Mẹ chúng mày chưa gì đã chửi rồi. Mở to mắt ra mà nhìn. Bố mua thêm một lít rượu. Chuối hột đấy. Uống đi. Bất thứ này vào người thì cứ gọi là nét đèn nèt đêm 7 ngày 3 ngày không kể chỉ sợ bọn mình chiến nhiều quá lo ngọp mẹ ra thôi tôi thế nào được mà to ơi chỉ được cái gở mồm thôi uống mau lên để mà còn chơi Vậy là ba thằng lại truyền tay nhau bịch rợu rồi nốcc lấy n để tôi thầm rủa trong lòng lần này thì chết mẹ chúng mày uống bia thì lâu say chứ chúng mày chơi cả bia cà rượu thì có mà say cả cháy. Và y như rằng khi gần hết bịch rượu tôi thấy chúng cất giọng nhừa nhựa, chân nam đá chân chiêu, díu hết cả lưỡi. Đến khi diệu trong bịch không còn một giọt, thì ba thằng nọ cũng nằm lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự. thằng áo đen khi nãy tát tôi, còn rơi cả con dao bấm ra ngoài. Lúc này tôi thấy thời cơ của mình đã đến, tôi liền nhòi người về phía ấy. Khó khăn lắm, tôi mới lấy được con dao. Bởi vì hai tay bị trói chặt nên tôi cử động rất khó khăn. Lại phải mất một lúc lâu thì tôi mới có thể tự mình cởi trói cho mình. Khi đôi tay tôi được tự do tôi mới thở vào một cái và dùng dao cắt vào dây trói chân. Nhìn ba tin khốn đang nhắm nghiền mắt thờ phì phò tôi liền nhanh chóng chạy ra phía cửa. Nhưng do bị trói mấy tiếng đồng hồ lại ngồi một chỗ hai chân của tôi tê cứng cả thân hình gần như chúi nhủi về phía trước. Tôi phải vịn vào một cây cột lán Rồi mấy lần từng bước từng bước Để đi ra Bên ngoài trời tối đen như mực Chỉ nghe tiếng mũi kêu vo ve bên tai Bản thân không một chút định hướng Nhưng tôi tự nhủ Phải thoát ra khỏi đây Càng xa càng tốt Phòng mấy con yêu dâu xanh kia tình diệu Thì có 10 cái chân Tôi cũng không thể nào thoát được Vì vậy dù khó khăn đến mấy Tôi nhất định phải đi khỏi chỗ này Nhưng đúng là người ta nói tiến thái lưỡng nan Người tính không bằng trời tính Một thân liễu yếu đảo tư như tôi Thực sự không thể nào chạy xa được Lại không quen đi đường rừng Nên chốc chốc tôi lại bị vấp ngã Đã vậy dây leo chẳng chịt Cứ níu lấy chân tôi Chợt bàn chân đạp vào một gốc cây Và tôi chỉ kịp nghe thấy hàng loạt tiếng Xoạt xoạt Tức thì cả người tôi Rồi tự do xuống bên dưới Tôi sợ hãi qua tay, sang một bên Chỉ mong rằng nắm được cành cây nào đó vươn ra Nhưng vô ích Thân thể của tôi cứ như vậy rơi mãi Rơi mãi Cho đến khi nghe một tiếng bịch đau điếng Thì dừng lại Vì trời qua tối Nên không biết tôi bị ngã xuống đâu Chỉ áng trường hình như bị rơi xuống một cái hang sâu nào đó Lần này thì tôi chết chắc rồi Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa thật là họa vô đơn chí toàn thân của tôi đau y ẩm tôi không thể nào cựa được mình nhưng ý chí Sinh tồn nhắc tôi phải thận trọng và nghe ngóng động tĩnh xung quanh trước tôi nghe người ta nói ở rừng có rất nhiều rắn độc giờ tôi bị ngã xuống một chiếc hang sâu ẩm thấp thế này có chết cũng không dám tưởng tượng chỉ cầu mong đừng có con rắn nào xuất hiện tôi cứ cố gắng lết mình vào sâu Trong hang, hy vọng rằng ba thằng kia sau khi tỉnh lại, sẽ không tìm được tôi. Mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau rồi. Ánh sáng của buổi bình minh chiếu dọi khắp nhân gian. Một vài tia nắng len lỏi vào trong hang, nhắc cho tôi nhớ đến thực tại. Tôi dòng tay lên nghe ngóng, vẫn không thấy động tĩnh gì. Có lẽ, ở trong rừng sâu, rất ít người qua lại. Biết đâu tôi sẽ bị chết khô ở nơi này nếu không ai phát hiện ra tôi. Được một lúc, tôi chợt nghe thấy tiếng người nói là tiếng của mấy tên đàn ông đốn mạn đêm qua. Hình như chúng đang ở bên trên và không phát hiện ra tôi đang ở dưới hang này. Mẹ kiếp, thế là mất mẹ con mồi. Miếng ăn đến tận miệng mà còn bị rơi ra. Tất cả là tại thằng quỷ này. Nếu mày không mua món rượu đấy về, thì bố mày đã không say mềm. Bây giờ biết tìm nó ở đâu, lại mất tòi 20 củ. Một thằng bên cạnh liền lên tiếng. Mẹ cha chúng mày, bố mua mồi về cho hai thằng mày hốc, không cảm ơn bố mày, lại còn mắng chửi. Nếu bố mày mà không mang về, chúng mày lấy cái gì mà hốc? Bây giờ nó trốn rồi, mày tưởng bố mày không tiếc à? Thằng chó kia. Thôi thôi thôi thôi, có khi nó chưa đi ra khỏi đây đâu, cố gắng mà tìm, tao có linh cảm. Nó đang trong khu rừng này. Mày nói đùa. Không thấy cả bọn mình lục tìm mấy tiếng rồi à? Bây giờ nó cả. Cao chạy xa bay từ lâu rồi. Ở đấy mà nói. Bọn mình say khớt cả đêm. Trường ấy thời gian đủ cho nó phắn rồi. ngủ quá. Đúng là tự nhiên bày mưu tính kế ngon ăn rồi. Cuối cùng chả được ăn miếng nào. Cái con đấy nó ngon lành như thế. Không được chén nó. Tiếc thật. Thôi đi bố. Lúc đó biết thế vật nó ra chơi một trận đã đời rồi nhậu xong. Ai ngờ bây giờ ngồi đây tiếc hùi hùi. Mà thôi phắn đi. Đứng đây lâu, bọn cướm nó mò đến thì chết cả nút. Thế điện thoại của nó đâu? Mày tắt nguồn chưa? Cẩn thận, nó bật định vị thì chết cha mày. Nói ra mới nhớ. Nó cải mật khẩu, có mở được kích. Tao vứt ở trên xe rồi. Sao mày ngu thế hả? Làm vậy khác nào lấy ông tôi ở bụi này? Màu biến thôi. Tôi nghe được đến đây Thì thấy bước chân xa dần Chứng tỏ chúng đã di chuyển ra ngoài xe Không biết chúng giấu xe có gần đây không Chỉ hy vọng cường tìm xa được Tôi cầu trời khấn Phật Bà kẻ đấy rời đi rồi Rất lâu rất lâu không thấy quay lại Đầu tôi bắt đầu phát sốt Chân tay sưng tấy Tôi lờ mờ thiếp đi trong đau đớn Đói khát Trời cũng chậm chạp dần dần Buông theo sự ngóng trông vô vọng của tôi Vậy là một ngày tàn sắp trôi qua Tôi đói, tôi khát Môi tôi dần trở nên khô khốc chân tay bùn rùn, rã rời Tôi chỉ biết cầu nguyện Bởi vì ngoài việc ấy ra Tôi không thể làm gì khác được Cái hang này rất sâu, không có đường lên Dây leo tràng chịt Bịt gần kín miệng hang Nhưng bên trên thì sâu hun hút Như thách thức sự chịu đựng của tôi Nó là một cái hang Bỏ hoang từ lâu rồi Nên địa hình vô cùng hiểm trở Chắc chẳng có ai dại dột Mà mò xuống nơi này làm gì Trời càng tối Rơi bay vào hang càng nhiều Chúng đập cánh loạn xị Còn còn va cả vào tôi Tạo nên một mùi tanh nồng hôi hám Xung quanh tôi cực kỳ ẩm thấp Không thứ gì có thể ăn được Thì thoảng thấy vài con chuột núi Kêu dinh dích Đuổi nhau trong lòng hang Tôi nghĩ Giờ có thể tôi không còn bị bọn bắt cóc Phát hiện ra nữa Nhưng cứ như thế này, tôi sẽ chết vì đói, vì cạn kiệt sức lực Mặt tôi dần hoa lên, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tôi lại nghĩ đến người thân của mình Đầu tiên là ba mẹ, chắc họ đang suốt ruột ngóng trông tôi Khổ thân mẹ tôi, vừa mới hồi phục được một chút, giờ lại nghe tin dữ về tôi Không biết, liệu bà có chịu được hay không? Ba tôi thì không lo mấy, vì những lúc như thế này ba tôi sẽ có cách giải quyết. Và ba tôi sẽ làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ. Người tiếp theo tôi nghĩ đến là Cường. Không biết anh có cho tôi là sao chổi hay không mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Chắc anh đang lo lắng và tự hỏi không biết tôi đang ở đâu. Liệu anh có đoán ra có người bắt cóc tôi hay không? Suốt đêm qua và ngày nay anh làm gì? Con của chúng tôi hiện nay ra sao? Nó còn quá nhỏ, chưa thể nào hiểu được những nguy hiểm mà tôi đang phải hứng chịu. Chỉ cầu mong ông trời hãy bàn phước cho tôi, để có người nhìn thấy tôi, cứu tôi ra khỏi nơi này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Yêu quên đường về tác giả Việt Nga. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và buổi trưa ngày hôm nay khi mà gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện này thì cô gái tiên nguyệt của chúng ta lại gặp nguy hiểm và Tâm An không biết phải nói gì nữa chỉ mong rằng tác giả sẽ cho cô gái tiên nguyệt của chúng ta có một hạnh phúc thật tươi sáng ở bên cạnh người đàn ông mà cô ấy yêu. Và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ chuyện này rồi. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An vào tối ngày hôm nay